Chương 211, hôm sau là chủ nhật, hiếm có cơ hội được ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới dậy. Tỉnh giấc thì Thang Ninh lại nằm lướt điện thoại, trước đây cho dù là cuối tuần cô cũng không ngủ. Nướng, nghĩ dậy sớm hoàn thành công việc, còn có thời gian nhận thêm việc dịch thuật riêng, từ khi cuộc sống dư dả hơn, dường như cô không chăm chỉ như trước nữa, giờ có thời gian rảnh, Thang Ninh sẽ lướt xem video ngắn hoặc chơi game một lúc, quả nhiên nghèo mới là động lực hàng đầu cho lao động sản xuất. Khi Thang Ninh tỉnh dậy, Cố Ngộ đã không còn ở đây, anh thường tập thể dục và tắm vào buổi sáng. Đúng lúc này, Cố Ngộ từ phòng tắm ra, vừa lau khô tóc vừa đi đến bên cạnh Thang Ninh ngồi xuống, nói chào buổi sáng với cô, "Chào buổi sáng, vợ yêu." Thang Ninh vươn vai Vừa định vén chăn lên thì được Cố Ngộ nhắc nhở, "À, đã én hôm nay em phải làm nũng với anh cả ngày đấy, đừng quên nhé." Trong đầu Thang Ninh đột nhiên hiện ra bí quyết làm nũng, Cố Lê. Nói hôm qua coi mình như người tàn tật, cô vừa định xuống giường, đột nhiên tưởng tượng mình thành người tàn tật, hai chân không cử động được, giơ hai tay ra với Cố Ngộ nói, "Chồng ơi, bế em đi đánh răng rửa mặt." và đời này Cố Ngộ chưa từng bị yêu cầu như vậy, tuy tính là một kiểu sai bảo, nhưng lại cảm thấy thích thú ngoài dự đoán, anh đi qua bế ngang thang Ninh lên, "Bế?" Cô đến phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giúp cô bóp kem đánh răng lên bàn chải, điều chỉnh nước ấm, trêu đùa, "Có cần anh đánh răng giúp em không?" Thang Ninh vội giật lấy bàn chải, "Không. Cần không cần, cái này để em tự làm." Không phiền anh đâu." Cố Ngộ cứ đứng bên cạnh Thang Ninh không nhúc nhích nhìn cô trong gương, khiến Thang Ninh cũng hơi ngượng, "Anh nhìn gì vậy?" "Em ngại đánh răng quá?" Thang Ninh nói, nhìn vẻ mặt em khi vừa ngủ dậy đáng yêu quá. Cố Ngộ vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, "Tối nay hai người đã đặt vé một buổi hòa nhạc, bình thường khi có thời gian, hai người sẽ cùng đi xem kịch nói." nhạc kịch và phim để thư giãn, hôm nay vừa hay có một buổi hòa nhạc tác phẩm của Miyazaki Hayao và Joe Hisaishi, vì không phải chính các bậc thầy. Đến biểu diễn mà là một dàn nhạc trông nước trình diễn nên không phải là buổi hòa nhạc lớn, nhưng thang Ninh rất thích Miyazaki Hayao và Joe Hisaishi, dù không thấy được bản thân họ, được nghe những bản nhạc đó thôi là cô đã thỏa mãn rồi, nên khi thấy có buổi hòa nhạc này Cô đã đặt vé ngay và luôn.